Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhãn hảo sắc, làm đúng với mèo nhỏ sao? Đó là bản tính của đàn ông. Ngồi xuống bên cạnh cô, Tê Tiệu Khai cố gắng tạo ra một khuôn mặt tình bơ mặt trả lời. Xỉ anh một cái, ngay sau đó đường dĩ kỳ nghĩ đến cái gì mà hiếu kỳ hỏi. Hình như Trầm Thương Vân không còn tới đây nữa. Anh đã nói rất rõ, cô ấy sẽ không quay lại đây đâu. Cô ý vỏ rối mái tóc xài đen nhánh của cô, Tê Tiệu Khai nhẹ nhàng nói. Một tuần trước, Sau khi bị anh từ chối một cách tuyệt tình, Trầm Tăng Văn cứ từng quay trở lại đây, anh nghĩ cô ta đã chết tâm sẽ không trở lại để quấy rầy cuộc sống của bọn họ. "Nè, anh lại cố ý làm rơi tóc em rồi." Nổi cáu lên, Đường Dĩ Kỳ nũng nịu kháng nghị. Tâm tư trong lòng anh làm cho quên mất hoàn toàn một phút trước vẫn còn quen cô đang nói chuyện của Trầm Tăng Văn. Khẽ cười, ngược lại Tề Thiệu Khải rất là thích cái tính dễ bị phân tán tư tưởng như vậy, về vậy là cố ý trêu chọc cô mấy câu làm cho cô vừa mắng vừa đánh. Thoáng chốc hai người cười giống như là đứa trẻ nằm náu loạn, lúc sao đã đến chưa? Đường Dĩ Kỳ mới vỗ vỗ vào cái mặt lầy bếng của người bên cạnh. Anh muốn ăn thì vào bữa trưa nào? Hiếp mắt hỏi thăm. Không phải bác gái không có ở nhà sao? Khó hiểu mà hoài ngực lại, anh biết bác gái đã về năm bộ uống rượu mừng, nhân tiện thăm người thân, phải 2 3 ngày nữa mới trở về nhà. Hiểu được ý của anh, Đường Dĩ Kỳ giáp bộ sắt thổ mà quắc mắt Trừng Mi. Mẹ em không có ở đây thì đương nhiên em sẽ nấu nha. Anh nghĩ em không biết nấu sao hả? <cười> anh muốn ăn sơn nào hay vị gì, cứ việc nói ra, bạn tiểu thư liền nấu cho anh ăn. Bị cái mặt sảo bộ hung ác chọc cho buồn cười, Tề Thiệu Khai muốn ăn không phải là sơn hào hải vị, mà là một món ăn dân dã, cá rốt cá chua. Kể từ quen cô, sự thời trong tủ lạnh nhà anh đã giảm đi rất nhiều, ngược lại cơ hội một ngày ba bữa cơm bên nhà cô càng ngày lại càng nhiều hơn. Đơn giản như vậy sao? Thực sự là quá coi thường em rồi đấy Làm ra một bộ mặt coi thường Thật ra trong lòng thầm kêu lọc thật tốt Thật là may nha Nếu như là nấu cái cà sốt cà chua Thì quá là đơn giản không thành vấn đề Nhìn anh nghi ngờ Đừng dĩ kỳ buồn bực cất tiếng hỏi Anh rất là thích ăn cà sốt cà chua sao Mỗi lần mấu nón này Thì anh đặc biệt ăn là nhiều Đặc biệt là vui vẻ Một món ăn rất là bình thường đơn giản Nhưng vì sao anh lại ăn giống như là ăn sân hào hài vị vậy chứ đó là anh hoài niệm mùi vị, như là đang nhìn vào quá khứ, Tề Tiểu Khải tim đập mạnh, loạn nhịp lẩm bẩm nói nhỏ, thấy cô vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ thì không khỏi nhẹ giọng nói, khi còn bé bà ngoại thường nấu món này cho anh ăn. Thì ra là như vậy, chợt hiểu ra thì Đường Dĩ Kỳ tò mò hỏi, anh sau này có về thăm bà ngoại không? Lắc đầu một cái anh thấp giọng nói, khi anh ở nếp ngoài thì bà ngoại đã qua đời rồi. Mặc dù anh từng oán bà ngoại, lựa chọn cháu nội mà bỏ qua anh, Nhưng anh hiểu khi cô còn bé, bà ngoại thật lòng thương yêu anh, trong lòng cũng rất nhớ quãng thời gian ở bên cạnh bà ngoại. Nhìn người đàn ông trước mắt lạnh lùng nhưng có một chút ưu tư cùng tiếc nuối, đừng giấy kỳ hơi buồn, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười làm hiện lum mát đồng tiền, giọng nói nhẹ nhàng tuyên bố. "Được rồi, hôm nay chúng ta liền nấu cá sốt cà chua, chỉ là trong nhà không có sốt cà chua và cá rồi, anh phải đi mua cùng với em nha." "Đợi thôi." Bé U sầu bị nụ cười sáng trong của cô thay thế đi, tệ tiểu Khải không khỏi mỉm cười. Vì vậy hai người nhanh chóng rời khỏi bàn, tay nắm tay chuẩn bị ra cửa để mua đồ. Trước khi ra cửa còn nhìn độc nhắn, vẫn còn đang đăm đuối với con mèo nhỏ. Đường Dĩ Kỳ không quên cười hì hì mà dặn dò. "Độc nhắn à, đừng mãi lo lắng tán tỉnh mèo nhỏ, phải nhớ ở nhà trông nhà đó." "Ma nó chứ, độc nhắn là mèo không phải là chó, cô nghĩ ra mà bảo tôi trông nhà hả?" Đầu nhắn khó chịu kêu lên một tiếng meo meo, gom thêm để ý tới hai người kia, thân thể mập mạp hướng tới mèo nhỏ mà đè xuống. Meo meo meo, Tiểu Mi à, chúng ta tiếp tục đi. Tại sao anh lại không chịu trở về bên cô ta? Trước khi anh đối với cô ta thật tốt. Chồng cô ta ở bên ngoài ngoại tình, về nhà thì đánh đập cô ta, cô ta quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn có một người thật lòng đối tốt với cô ta. Cô ta muốn quay lại với anh, nhưng tại sao anh lại từ chối chứ? Đúng rồi, nhất định là bởi vì sự tồn tại của cô gái kia, chỉ cần cô ta không có ở đây nữa thì nhất định anh sẽ trở về bên cạnh cô ta mà cùng cô ta nối lại tình xưa. Chỉ cần không có cô ta ở đây, chỉ cần cô ta biến mất. Dòng xe qua lại không dứt, một chiếc xe màu trắng bạc dừng ở bên đường, bên trong xe chỗ ngồi tài xế, một người phụ nữ vẫn cầm chai rượu whisky uống không ngừng, trên khuôn mặt đáng lẽ không có một chút tí vết lại liều lại dấu vết bị chồng đánh. Cô ta chỉ muốn chỉ muốn được anh yêu. Nước mắt không ngừng tràn ra, cặp mặt đều ướt át, cô ta say khướt màn đức nửa, cùng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net